Phần 3. Câu chuyện thành công của những người làm chính nghề Bất cứ công việc nào cũng có lý do của nó. Mỗi nhân vật trong phần này đều có những câu chuyện riêng để chia sẻ với bạn đọc về lý do họ làm công việc đó mà không phải công việc khác. Động lực và những yếu tố khách quan nào khiến họ làm nhiều nghề. Quan trọng hơn là từ những câu chuyện ấy, bạn có thể nhặt nhảnh bí kiếp cho mình trong hành trình chọn nghề, làm nghề, phát triển nghề, thay đổi nghề, trụ lại với nghề. Thạc sĩ kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền Không có gì tuyệt đối cả Người ta vẫn nói những chàng trai thông minh là những chàng trai thường hay trọc đầu Nhìn lại tôi chất xám cũng không nhiều mà tóc trên đầu chẳng mọc bao nhiêu Rồi ngày tháng lặng lẽ trôi qua mau chẳng bao giờ tôi thấy lo âu Một ngày kia gặp em nhận ra mình chẳng thông minh nhưng vẫn trọc đầu Cứu tưởng các mỹ nhân chân dài vai thon mới là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ nhà thơ. Ai ngờ đâu cái đầu trọc của kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền cũng cho ra đời ca khúc được chứ. Lời bài hát trên đây nằm trong bài, trọc đầu không hiểu vì đâu mà nhạc sĩ trẻ Giật Khanh đã sáng tác lấy cảm hứng từ anh Phạm Thanh Truyền. Anh vui vẻ nhắc điều này khi trao đổi với tôi. Tại sao anh ấy là mở đầu câu chuyện bằng cái đầu trọc của mình? Đơn giản vì anh chỉ muốn bạn đọc vui một chút. Sự hài hước sẽ giúp bạn nâng cao khả năng sáng tạo, giải tỏa căng thẳng. Sự vui vẻ, thích chuyện hài, thích chọc người khác cười cũng là một trong những cách tạo niềm vui cho anh, giúp anh cân bằng được tâm trí khi phải làm nhiều công việc khác nhau. Người dẫn chương trình, kinh doanh, thiết kế, đào tạo kiến trúc, thậm chí có khách hàng còn nhờ anh tư vấn phong thủy nhà cửa, cách đặt tên con sao cho hay. Năm 2004, anh Truyền sáng lập thương hiệu các mộc với mục tiêu chuyên thiết kế và thi công nhà ở gia đình uy tín tại Việt Nam. Đến nay, chặng đường 13 năm trôi qua và công ty đã mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, đào tạo kiến trúc, kinh doanh quán cà phê tượng, cà phê bon và đều đạt thành công nhất định, khiến anh vô cùng hạnh phúc và tự dặn mình phải cố gắng không ngừng. Rõ ràng rằng, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công nghệ thông tin đã kết nối mọi quốc gia và khu vực, Con người hiện đại cũng nhờ đó làm việc hiệu suất cao hơn, đa năng hơn. Quan điểm một nghề cho chính còn hơn chính nghề đang dần trở nên không đúng với nhiều cá nhân và công ty. Ai đã từng trải qua việc kinh doanh cũng hiểu lý thuyết con cua, tầm quan trọng của việc giàn trải chiến lược kinh doanh. Nếu công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực và ngành nghề, khi ngành này thất bại thì sẽ có ngành khác, lá lành đùm lá rách, tựa như việc nếu một càng của con cua bị gãy, con cua sẽ vẫn có thể bò được. Khác với con gà, con vịt chỉ có hai chân, nếu gà hay vịt mà gãy một chân thì chỉ có lết. Anh Phạm Thanh Truyền chia sẻ, Riêng bản thân tôi cho rằng, mình xây dựng công ty sẽ hướng đến 5 lĩnh vực, chia nhánh từ chuyên môn về kiến trúc. Anh tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc. Để giải thích về số năm này, tôi tin đây chính là một tỷ lệ vàng xét theo sự tồn tại bền vững của tự nhiên. Bàn tay 5 ngón, ngôi sao 5 cánh, tồn tại đến hiện tại vì tính hợp lý và bền vững. Tuy nhiên, trên đời này chỉ có một điều tuyệt đối, đó chính là không có gì tuyệt đối cả. Khi một xã hội ngày càng phát triển thì tính chuyên nghiệp hóa của một cá nhân là rất cần thiết. Một công ty dù đa ngành nghề, vẫn có những vị trí cần những người giỏi chuyên môn nhất định. Trong công ty thiết kế của tôi sẽ đào tạo và giao việc cho người chuyên khai triển cầu thang, cửa, WC. Trong xí nghiệp may, sẽ có những công nhân làm riêng từng bộ phận như cổ áo, tay áo, thân trước, thân sau. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm bao nhiêu nghề. Ngay từ khi còn đi học, tôi đã được xem là một người đa tài khi cái gì cũng làm được và tham gia hoạt động nào cũng được giao trách nhiệm nhóm trưởng. Làm báo tường, chủ bút kim chủ vẽ, diễn văn nghệ, chơi bóng đá, bóng chuyền Với kinh nghiệm là lớp trưởng từ năm lớp 1 đến tận khi học lớp thạc sĩ, tôi đã bỏ túi được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và làm việc nhóm. Và có lẽ kinh nghiệm quan trọng nhất chính là cách giữ bình tĩnh. Tôi vốn là một người khá nóng tính. Tính cách dễ nóng giận thực sự không có ích lợi gì cả mà chỉ gây hại sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh. Tôi học cách đơn giản hóa mọi việc, tăng sự hài hước, tinh thần càng thoải mái thì công việc mới có thể thuận lợi. Quản lý một công ty hoạt động nhiều lĩnh vực, anh Phạm Thanh Truyền đã từng lên bờ xuống ruộng về vấn đề quản lý nhân sự. Dường như vấn đề nào cũng từng phải gặp qua. Kinh nghiệm của anh là dù trong tâm thế đi sinh việc hay thuê nhân sự, bạn hãy luôn ghi nhớ giao ước rõ ràng về hợp đồng các điều khoản, điều luật, khen thưởng, nếu đồng ý phải có ý thức thực hiện đúng với những quy chế của công ty. Để quản lý và giao việc tốt, điều trước tiên là xây dựng một hệ thống khoa học chặt chẽ. Để có hệ thống khoa học, việc tận dụng công nghệ cao và hiện đại là điều vô cùng cần thiết. Một trong những cách giúp anh truyền có nhiều thời gian để quản lý nhiều công việc cùng lúc chính là nhờ việc đầu tư vào công nghệ. Một số phần mềm anh sử dụng như Amis.vn, phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất, Phần mềm Xmind xây dựng bản đồ tư duy giúp anh hệ thống lại công việc, ý tưởng, ứng dụng đặt xe giao hàng AhaMove. Nhờ công nghệ mà anh chỉ cần ngồi một chỗ là có thể biết được tình hình quán cà phê đang có bao nhiêu khách, khách nào tính tiền rồi, món nào được yêu thích nhất, biết được nhân viên trong công ty thiết kế đã hoàn thành đúng deadline hay chưa, ngày công, tiền thưởng mà không cần phải đến công ty. Mỗi khi nhân viên gửi email cho khách hàng nhưng quên gọi điện báo khách hàng trách mail Hẹn gặp không báo trước, không báo cáo công việc hoàn thành với cấp trên, anh truyền đều có nhiều mức phạt khác nhau. Đơn giản nhất là sẽ phạt 100.000 đồng vào quỹ từ thiện của công ty. Mỗi năm, công ty đều trích khoảng 100 triệu đồng để làm từ thiện. Một trong những lý do quan trọng khiến mọi người làm nhiều nghề chính là mong ước được tự do tài chính. Người ta thường đổ lỗi cho những lý do như thu nhập khiêm tốn, nợ nần nhiều và đến tận cuối đời. Chúng ta vẫn chưa thể tự do về tài chính để hưởng cuộc sống an nhàn và làm những điều mình thích. Ngoài ra, do làm nhiều nghề cùng lúc, kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền luôn biết tận dụng thời gian hiệu quả, không để phí thời giờ một chút nào. Chẳng hạn, hôm đến Đà Nẵng nhận Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2016-2017, anh kết hợp gặp khách hàng và tranh thủ nghỉ dưỡng tại khách sạn luôn, một công ba việc. Khi tiếp xúc với anh, ai cũng sẽ nhận thấy anh là một người vô cùng hài hước và tràn đầy sức sống đam mê với mọi công việc anh đang làm Chưa hết ngạc nhiên vì thông tin thương hiệu Phạm thuộc các một group đã xác lập kỷ lục thiết kế bệnh viện nhiều nhất Việt Nam Tôi lại càng bất ngờ khi nghe anh kể say xưa về đam mê pha chế cách thử hạt cà phê dòng cà phê, mùi thơm vị của cà phê Cầu Đất, Gia Lai bu Mê Thuộc, Phú Yên trước khi anh đưa ra công thức cho quán cà phê của mình Dưới đây là những kinh nghiệm mà kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền đúc kết 1. Đừng quá ảo vọng về tiền tự chảy vào túi bạn Một số cá nhân và tổ chức hiện nay thổi phòng sự thật, quảng bá cách làm giàu chóng vánh chỉ qua vài buổi hội thảo. Mẫu số chung của những anh chị bán hàng đa cấp hay đi đào tạo làm giàu cấp tốc là đem hình ảnh của họ vài năm trước nghèo sơ, nghèo sát ra, so sánh với hình ảnh bây giờ đi xe sang, ở nhà sang để chứng tỏ sự thay đổi số phận và chứng tỏ năng lực làm giàu của bản thân. qua đó Họ rủ rê những bạn trẻ nhẹ dạ cả tinh lao vào con đường sống ảo, làm giàu từ hai bàn tay trắng trong chốc lát. Thực tế, những người đó có thể đang mua nhà thế chấp, mua trả góp xe hơi. Một số bạn mê mũi cái chém gió của họ mà phải cầm cố nhà cửa để lao vào cuộc chơi. Khi biết mình bị hố nhưng sợ quê không dám lên tiếng, lại phải tiếp tục đi rủ rê thêm vài người thân cận. Người thân cận lỡ lao vô lại tiếp tục rũ rê thêm vài người quen nữa. Cứ thế, họ tạo nên một chuỗi hệ thống tài chính ảo vô cùng nguy hiểm vì giá trị thực không có gì cả. Cách quyên góp vốn không làm ra giá trị thẳng dư mà chỉ khiến bạn vô tình vướng vào vòng vây nợ nần không bao giờ thoát ra được. 2. Giải quyết mọi nợ nần càng sớm càng tốt Việc mượn nợ như một cái bẫy, lao vào thì rất dễ nhưng thoát ra cực kỳ khó. Nếu chưa mượn thì đừng nên mượn. Nếu đã vay mượn thì phải cố gắng lên kế hoạch trả nợ cụ thể trước khi mượn. Vì nếu bạn còn nợ nần thì không bao giờ thoát ra được và tự do tài chính sẽ còn rất xa vời. 3. Đừng gửi tiết kiệm vào ngân hàng rồi ngồi không hưởng lãi Một số bạn có vốn nhàn rỗi không biết kinh doanh hay đầu tư gì, chỉ biết gửi vào ngân hàng lấy lãi hàng tháng. Bạn nên nhớ lãi ngân hàng và lạm phát là hai đại lượng so sánh luôn cuốn quýt lẫn nhau. Nếu lãi ngân hàng cao hơn lạm phát, thì nhân viên ngân hàng phải sống sau đây. Hãy linh hoạt tìm hiểu ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân mà làm. Ít nhất cũng ra lãi cao hơn lãi suất tiết kiệm. Đừng chạy đua theo thị hiếu hay danh vọng. Nghề nào cũng có thể đẻ ra tiền được nếu bạn luôn khác biệt và dẫn đầu, không lừa đảo và không vi phạm pháp luật. 4. Đừng bao giờ hùng hạp làm ăn nếu không rõ ràng về quy chế. Lúc đầu hùng hạp, tất cả đều rất hồ hởi, Nhiều người là bạn thân của nhau Thế nhưng sau thời gian làm ăn kiểu cha chung không ai khóc Nên đừng ai nấy đi Thậm chí còn thù hằng nhau Nếu bạn chưa có đủ vốn Tốt nhất nên vay trả lại rõ ràng Hoặc trả lợi tức theo kiểu góc bốn của cổ đông Nếu không thì mượn theo thời gian ngắn Và có kế hoạch chi trả chu đáo Còn không sẽ rất dễ mất tất cả 5. Tăng tích lũy mọi lúc mọi nơi Bạn tích lũy tối thiểu 10% tổng thu nhập mỗi tháng Nếu tích lũy rồi mua sắm tài sản Ví dụ như mua vàng để dành hoặc tái đầu tư kinh doanh sinh ra tiền Hoặc tích lũy rồi mua sắm tiêu sản Ví dụ như iPhone mới nhất để dùng thay cho điện thoại đời cũ hơn Thì sau một thời gian ngắn nhìn lại, bạn sẽ thấy sự khác biệt vô cùng to lớn Đó là sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản Bạn cần phân biệt rõ hai loại này khi sử dụng tiền tích lũy Làm thế nào để giỏi nhiều nghề Lên kế hoạch trước khi làm việc, đừng lấy lý do bận rộn, không có kế hoạch sẽ khiến bạn mất thời gian nhiều hơn. Hãy làm theo sở thích và đam mê của mình, đừng theo phong trào. Khai thác được những tài nguyên xung quanh chính cuộc sống của bạn. Biết cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và làm việc xen kẽ đừng đợi tới ngày lễ, ngày nghỉ mới giải lao, có khi đi chơi ngày lễ còn khiến bạn mệt mỏi hơn. Kết hợp làm việc, giải trí, tập thể dục thể thao hợp lý, không phân biệt thứ hai hay chủ nhật. Xem xét lại chỗ ở nếu các công việc Quá tốn thời gian di chuyển Thử tính nếu mỗi ngày bạn dành 2 tiếng đồng hồ Để di chuyển cả đi và về 4 ngày bạn đã mất 8 tiếng Bằng một ngày làm việc Khi chọn nơi ở Hãy ưu tiên những nơi gần trung tâm Nơi làm việc Để không lãng phí thời gian và công sức Một cách lãng nhách Huỳnh Ngọc Thanh Thủy Đi và không ngừng cố gắng mỗi ngày Hiện tại Huỳnh Ngọc Thanh Thủy làm khoảng 7 việc khác nhau. Mỗi công việc đòi hỏi các kỹ năng khác nhau và thời gian đầu tư nhất định. Công việc của cô được chia ra như sau. Công việc kiếm tiền, công việc sở thích cá nhân, công việc để giúp đỡ cộng đồng. 1. Giám đốc marketing về lĩnh vực nhà hàng và làm đẹp. 2. Đại sứ YouTube HTTPS www.youtube.com www.youtube.com Lazy paper 3. Chủ doanh nghiệp về kinh doanh nông sản sạch Tập trung vào khách sĩ và xuất khẩu các mặt hàng rau củ quả sấy khô của Việt Nam 4. Đồng hành cùng dự án dành cho người khuyết tật Nơi mà các bạn khiếm thính bán xa phòng và tinh dầu tự tay các bạn làm Lên kế hoạch marketing để dự án có đầu ra Đại diện liên hệ làm việc với tổ chức công ty quan tâm đến dự án Góc sức và tài sản đồng hành cùng dự án 5. Làm đồ hành để bán gây quỹ từ thiện 6. Decor và set-up cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về homestay, quán cà phê, nhà hàng tại Đà Lạt 7. Sản xuất lên ý tưởng cho chương trình Chuyện đời tôi kể, dự kiến phát trên HTV hoặc YouTube Hai công việc mang lại thu nhập chính cho Thanh Thủy là làm marketing trong lĩnh vực nhà hàng, làm đẹp và kinh doanh nông sản Thời gian rảnh rỗi cô vào bếp nấu ăn, đặc biệt thích ăn trái cây, rau củ và quan tâm đến chất lượng thực phẩm. Sau một thời gian dài tìm hiểu để tìm hàng ngon, đảm bảo cho cô và người thân, thậm chí cô còn mua dùm cho các đồng nghiệp trong công ty, cô nhận ra không chỉ riêng bản thân mình mà rất nhiều người xung quanh cũng có nhu cầu mua thực phẩm sạch. Thế là cô quyết định nghiên cứu về lĩnh vực này và kinh doanh đến nay đã được 5 năm. Kinh doanh nông sản cũng là công việc khiến cô gặp nhiều khó khăn nhất, bởi lẽ trước đây... Ý thức về nguồn hàng sạch vẫn chưa cao như bây giờ. Khách mặc cả về giá khi so sánh nguồn hàng sạch đạt tiêu chuẩn của nhà vườn với nguồn hàng ngoài chợ chưa rõ nguồn gốc rẻ hơn và dĩ nhiên là mập mờ hơn. Khi mới bắt đầu kinh doanh bán lẻ, cô gặp khó khăn trong khâu bảo quản và vận chuyển khi chưa có kinh nghiệm. Hàng đến tay khách không còn tươi, khách dễ tính thì góp ý cho cô rút kinh nghiệm. Khách khó tính thì nói cô bán hàng kém chất lượng, kèm những lời lẽ khó nghe khiến cô phải tự rèn cho mình tính kiên nhẫn và xem đó là động lực để nâng cao chất lượng sản phẩm hơn. Theo Huỳnh Ngọc Thanh Thủy, chính trong một nghề không hề là việc dễ dàng với mỗi cá nhân. Mặt khác, chính nghề cũng không phải là không có cái hay. Mỗi công việc đều có cái hay riêng của nó. Mỗi công việc đều mang lại cho mình những trải nghiệm hay và cần thiết trong cuộc sống. Thậm chí, các công việc còn hỗ trợ lẫn nhau. Về dĩ nhiên, Cô dành thời gian nhiều hơn cho những công việc tạo ra thu nhập chính Để có thể duy trì cuộc sống hiện tại Dù bận rộn với trăm công nghìn việc Thủy vẫn luôn sẵn lòng tham gia các việc từ thiện Thủy từng làm giáo viên dạy lớp 1 và lớp 3 cho lớp học xóa mù chữ Tham gia nhiều hoạt động xã hội Và đồng hành cùng dự án nhà của thời tanh xuân Nếu có dịp, bạn hay tự mua những thanh xà bông bé bé của nhà của thời sách xuân Hoặc ghé thăm nơi này khi đến Đà Lạt Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận rất khác về mùi thơm của tinh dầu dịu dàng và quyến rũ bất ngờ trong từng thanh xà phòng về cách mà các em khiến tính làm việc trò chuyện, đàn cho nhau nghe trong sự im lặng hay trải nghiệm để nhận ra những mảng màu thật khác trong cuộc sống và trong chính bạn Bí quyết của Thủy là thân thiện, ôn hòa và biết lắng nghe Đây là điều kiện cần để bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào dù là tình bạn hay tình đồng nghiệp đều có thể áp dụng công thức này Tinh thần và thái độ của bản thân chính là cục 500 hút sự chú ý cũng như tình cảm của người khác dành cho mình. Đừng để cho những suy nghĩ tiêu cực, sự khó chịu và nóng giận làm rào khẳng khiến mọi người gắn hai chữ tránh xa trong mối quan hệ. Làm việc nhiều có lợi ích gì? Tăng thu nhập Đối với thanh thủy, lợi ích đầu tiên và cũng là điều dễ nhận thấy nhất của việc làm nhiều nghề chính là tạo cơ hội cho mình tăng thêm thu nhập vì làm nhiều công việc riêng biệt thì thu nhập sẽ trở nên dồi dào hơn làm một công việc. An toàn Trường hợp nếu như một công ty phá sản, thì mình vẫn có thể kiếm được tiền từ công việc còn lại. Mở ra những cơ hội mới Điều tuyệt vời nhất khi làm nhiều công việc chính là bạn có thể gặp gỡ được nhiều người và có cơ hội làm việc với họ. Bạn chỉ có thể biết được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong trường hợp bạn đang tìm việc hoặc cần sự giúp đỡ của người nào đó. Điều này giúp phát triển sự nghiệp của mình tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Việc được gặp những con người mới và đương đầu với những trách nhiệm khác nhau đồng nghĩa với việc mình sẽ bớt cảm thấy nhàm chán, ít bị ức chế chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt lặp đi lặp lại trong công việc hàng ngày. Làm nhiều việc có những khó khăn gì? Nhiều thử thách. Những khó khăn nào bạn có thể gặp trong một công việc thì khi làm nhiều việc cũng sẽ gặp như vậy nhưng nhân lên nhiều lần. Tuy nhiên đừng ngại khó. Phương châm của Thủy là hãy đi và đừng ngừng cố gắng mỗi ngày. Hãy xem khó khăn như trái banh, đứng dậy và đá văn nó đi. Khi nào mệt mỏi hãy về với gia đình, đừng đánh đổ gia đình với bất cứ giá nào. Thường mệt mỏi vì quá tải. Vì làm nhiều việc mà việc nào bạn cũng muốn hoàn thành một cách xuất sắc, vậy cần phân chia thời gian hợp lý. Hiệu suất làm việc tại mọi vị trí mình đảm nhiệm có thể bị ảnh hưởng xấu, Nếu bạn phải dành quá nhiều thời gian để tập trung cho một công việc nào đó Và để đảm bảo tất cả các công việc Thì mình phải nỗ lực hết sức Nên sẽ có lúc cảm thấy quá mệt mỏi Không có ngày nghỉ trọn vẹn Có thể sẽ rất khó để bản thân tìm ra được một ngày nghỉ Ngay đợt các công việc quan trọng cùng đến một lúc Và lịch làm việc dày đặc Một số kinh nghiệm của Huỳnh Ngọc Thanh Thủy khi làm nhiều nghề Trước khi bắt đầu làm một công việc thứ hai hoặc làm việc tự do trong khoảng thời gian rảnh của mình, hay đảm bảo rằng điều đó được cho phép trong các điều khoản hợp đồng của bạn và công ty hiện tại và rằng sếp của bạn chấp nhận việc đó. Có nơi quản lý nhân viên cả khoảng ngoài giờ không cho phép làm việc khác, ngay cả công tác từ thiện. Hơn nữa, bạn cũng cần phải làm rõ về vấn đề sở hữu trí tuệ và những thông tin quan trọng bảo mật trước khi bắt đầu. Nếu bạn đang nghĩ về việc bắt đầu một công việc mới bên cạnh công việc hiện tại, Hãy cân nhắc về việc làm thử một thời gian trước đã. Hãy xem xét một công việc trả lương thấp hoặc thậm chí là không công để tích lũy kinh nghiệm và nghĩ xem bạn có thực sự thích điều đó hay không, có hợp với lối sống của bạn hay không. Tìm hiểu kỹ lĩnh vực mà mình sắp làm. Có thể trang bị kiến thức từ những người có kinh nghiệm, tham gia các khóa học, nghiên cứu bài bản. Hãy đảm bảo rằng bạn vẫn có thời gian dành cho bản thân và gia đình, đặc biệt là trong trường hợp bạn phải di chuyển giữa nhiều nơi làm việc khác nhau trong ngày. Có thể rốt cuộc bạn sẽ phải rời một chỗ làm này sớm hơn một chút và ở lại chỗ kia lâu hơn một chút để hoàn thành công việc của mình. Làm như vậy rất dễ khiến cho bạn điên đầu và kiệt sức. Nếu bạn đảm nhiệm hai vị trí trong cùng một công ty, hãy cố gắng xây dựng một chương trình làm việc ổn định. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng tất cả những sự sao nhãn, các cuộc điện thoại hay cuộc họp được khớp với vị trí bạn đang đảm nhiệm. Phạm Hoàng Huân Henry Phạm Một nghề trong chính nghề Chính nghề trong một nghề Câu chuyện kiếm tiền nhờ kênh youtube Origami của Henry Phạm khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng sẽ không bất ngờ khi bạn tận mắt chứng kiến những tác phẩm của anh chàng tài năng này. Tôi biết Henry Phạm trong một lần tình cờ xem clip gấp giấy Origami hướng dẫn làm Pikachu. Sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong các clip và được rất nhiều bạn bè quốc tế khen ngợi. Tôi thật bất ngờ khi biết chủ nhân của những clip này là người Việt Nam. Qua tiếp xúc, tôi nhận ra Henry Phạm là một người khá chỉnh chu trong công việc, luôn muốn sản phẩm được làm ra với chất lượng tốt nhất. Tưởng chừng như anh chàng này khá khô khang do suốt ngày chỉ tiếp xúc với máy quay, giấy, phần mềm chỉnh sửa Thế nhưng hóa ra, Henry vô cùng vui tính và dễ dàng truyền nhiệt huyết của mình cho bất cứ ai đối diện. Ngoài kênh YouTube Henry Origami, Henry còn là người sáng lập kênh YouTube Shin Art, hướng dẫn vẽ và I Love Beauty, hướng dẫn trang điểm, đặc biệt là hóa trang nam thành nữ. Hầu hết các kênh đều có nhiều lượt xem và còn tiếp tục tăng. Từng học các ngành học vật lý, nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin, mỹ thuật đa phương tiện, bản thân tôi cũng không ngờ mình lại quay về sở thích từ 5-6 tuổi để gắn bó trở thành công việc chính cho đến tận bây giờ. Phạm Hoàng Huân chia sẻ. Anh biết và đam mê origami như một trò chơi giải trí từ lúc học lớp 1 khi được ba mua cho một số sách origami. Đến năm 18 tuổi, anh tiếp xúc với origami hiện đại và bắt đầu tự sáng tác mẫu, nhưng vẫn chỉ xem đó là một sở thích, chứ không hề nghĩ sẽ có thể kiếm tiền nhờ gấp giấy. Mãi đến cuối năm 2014, anh mới sáng tác origami chuyên nghiệp, quay clip YouTube về gấp giấy và có thể kiếm tiền nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thời đại kỹ thuật số. Qua hàng ngàn mẫu origami đã từng gấp, Tác phẩm khiến Phạm Hoàng Huân tâm đắc nhất đến nay là các mẫu origami Pokemon Những mẫu này giúp anh có chỗ đứng và phong cách riêng trong làng origami thế giới. Khi thấy các nghệ sĩ origami hiện đại thường hoạt động chính trong các lĩnh vực quảng cáo, xuất bản sách và dạy origami trên YouTube để kiếm thêm thu nhập, anh liền nghĩ, tại sao mình không biến sở thích thành thu nhập? Vậy là Phạm Hoàng Huân trở thành một trong những nghệ nhân origami đầu tiên của Việt Nam có thể kiếm tiền từ những video dạy origami trên YouTube. Thu nhập chính chỉ bằng kênh origami của anh là từ quảng cáo được chèn vào những video chạy origami trên YouTube và những hợp đồng quảng cáo video riêng từ các nhãn hàng. Do nội dung origami có lượng khán giả phần lớn đến từ nước ngoài, nên giá trị quảng cáo cũng cao hơn gấp 5 đến 10 lần so với các kênh có khán giả chủ yếu là Việt Nam. Kênh YouTube có tên là Henry Origami Gia huân Henry Phạm thực hiện được hơn 41.000 người theo dõi từ mọi quốc gia, phần lớn là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật. Những clip hướng dẫn origami Pokemon của Anh tổng cộng thu hút gần 10 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện tại, kênh YouTube Henry Origami của Anh được khoảng 1 triệu lượt xem mỗi tháng. Trung bình doanh thu từ 2.000 đến 3.000 USD, mức tăng trưởng lượt xem mỗi tháng khoảng 10%. Ngoài ra, khi lượng người theo dõi tăng cao, thì danh thu từ quảng cáo cũng tăng theo. Hiện tại, mỗi tháng các kênh YouTube của Phạm Hoàng Huân tăng thêm được khoảng 4.000 đến 5.000 người theo dõi. Thêm nữa, các kênh YouTube về mỹ thuật, scene art và làm đẹp, I Love Beauty của anh cũng nhận được rất nhiều hồi âm tốt từ bạn bè quốc tế. Lực tăng trưởng cũng đang gia tăng theo cấp số nhân. Nhiều clip của I Love Beauty, hóa trang nam thành nữ, cán mốc hơn 1 triệu lượt người xem mỗi clip. Công việc hiện giờ của tôi... Chính là sự tổng hợp từ nhiều ngành học trước đây, một nghề trong chính nghề và chính nghề trong một nghề. Có nhiều người cho rằng tôi điên, khi bỏ những ngành học toán học, vật lý, nhiệm vụ sư phạm và tâm lý học để về chơi với giấy và giấy. Thế nhưng tôi lại nghĩ khác. Tất cả những ngành học trước đây tưởng chừng như không liên quan, nhưng những kiến thức học tập và làm việc đó đã góp phần cho sự thành công của kênh YouTube về origami của tôi. Những kiến thức về toán học và vật lý được tôi ứng dụng trong thiết kế mẫu origami. Việc sáng tác mẫu origami đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng liên tưởng về hình học, tính toán tỷ lệ chứ không đơn thuần chỉ là gấp và gấp. Việc học nghiệp vụ sư phạm và tâm lý học đã hỗ trợ tôi trong việc dạy origami bằng video sao cho dễ hiểu nhất. Để tạo ra những video hấp dẫn và mang đậm thương hiệu cá nhân, tôi đã ứng dụng những kiến thức về đồ họa, không có kiến thức nào bị bỏ phí cả. Ngoài ra, Henry còn tham gia chia sẻ kinh nghiệm trên một số cộng đồng về YouTube Partner cũng như tham dự các sự kiện mà Google Singapore tổ chức riêng cho các partners tại Việt Nam với mong muốn cộng đồng YouTube được phát triển mạnh hơn. Khi được hỏi về dự án sắp tới, Henry chia sẻ anh chàng sẽ cộng tác vào một số dự án lớn có liên quan đến origami, YouTube và phiên hoạt hình stop motion. Bí quyết tăng lượng người theo dõi bền vững và lâu dài cho các kênh YouTube theo kinh nghiệm của Henry Phạm Sản xuất video thường xuyên, chất lượng quay cao nhất có thể Lắng nghe ý kiến của người xem và cho họ góp ý tưởng vào các video tiếp theo. Thiết kế đặc điểm nhận diện kênh chuyên nghiệp hơn. Không ngừng sáng tạo và đổi mới, hãy luôn ở vị trí khởi đầu và làm những điều mới lạ. Tương tác và trò chuyện với người xem thường xuyên để tạo sự thân thiện. Lý Nguyễn Minh Nhị Một là bạn đi đầu, hai là bạn khác biệt. Có một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng dưng cảm thấy mình đang rất rảnh. Bạn muốn làm việc nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để có thể mua thêm quần áo đẹp, được đi du lịch nhiều nơi, được trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị. Vâng, đó là lý do khiến tôi có cơ duyên làm nhiều công việc. Bán quần áo, tổ chức mô hình học anh văn giao tiếp với người nước ngoài, bên cạnh công việc chính là làm việc liên quan đến truyền hình, PR Marketing. Những công việc tay trái giúp tôi có thêm thu nhập, cũng như tạo cơ hội để tôi thư giãn với cuộc đời. Nói thư giãn nghe thật tao nhã, nhưng rõ ràng những công việc đó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Lý Nguyễn Minh Nhị gắn bó với ngành truyền thông đã 7-8 năm nay, xuất thân từ phóng viên truyền hình rồi đến làm truyền thông. Sự gắn bó lâu dài đủ để cô không còn coi đó là nghề nữa mà là nghiệp. Cô thấy vui khi cho ra sản phẩm tin tức hấp dẫn hoặc tham gia vào chiến lược quảng bá sản phẩm thành công. Công việc này chiếm ít nhất 12 giờ mỗi ngày. Nhiều hôm còn đến 16-17 đến tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì yêu cái nhịp này, có lẽ cô đã không mất nhiều thời gian như thế. Cũng nhờ công việc báo chí, truyền thông mà cô được đi đến nhiều nơi từ Bắc, Chí Nam, có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Máu xê dịch và phiêu lưu dường như đã ăn sâu vào cô. Một trong những điều đầu tiên cô nghĩ đến khi có nhiều tiền chính là đi du lịch. Theo Minh Nhị, mỗi vùng đất đều có những bài học rất hay về cuộc sống, con người, đáng để cô học hỏi. Ngay từ thời sinh viên, Lý Nguyễn Minh Nhị đã được bạn bè nhận xét về phong cách ăn mặc là có gu, từng làm cho một tờ báo thời trang nổi tiếng và tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng. Nhiều người ăn mặc đẹp, chính nét đặc thù trong công việc đã khiến cô thích đầu tư cho trang phục và xây dựng phong cách cá nhân. Có thể nói, không có xu hướng thời trang nào mới nhăm nghe tại Việt Nam mà cô không có. Vấy dài, váy ngắn, quần culotte, áo lệch vai, áo trễ vai. Chính từ sở thích thời trang mà cô bán duyên với việc buôn bán quần áo đến tận thời điểm hiện tại. Vốn là người yêu thích cái đẹp, cô tự tay chọn quần áo, chất lượng, tự tay phối trang phục, tự làm mẫu ảnh và dùng những kinh nghiệm truyền thông của bản thân để PR cho sản phẩm. Đây là một công việc nhỏ giúp cô kiếm thêm thu nhập từ thời gian trống trong tuần khi chọn bán áo quần tại các hội chợ hoặc trung tâm giải trí cuối tuần. Có ai đang đọc cuốn sách này mong muốn kết bạn với người nước ngoài nhưng tự ti nên không dám bắt chuyện hay từng tức anh ách vì không thể tranh cãi với người nước ngoài khi bị họ chèn ép trong công việc? Nếu có, Lý Nguyễn Minh Nhị chia sẻ cảm xúc đó với bạn vì điều này từng là cảm xúc của chính cô. Để có thể nói chuyện, chọc gẹo, tán tỉnh, thậm chí tranh cãi với người nước ngoài như hiện tại, Minh Nhị đã bỏ ra hàng tháng để nghe hàng trăm lần những bài hát tiếng Anh, viết ra từng câu tập phát âm theo đến trẹo lưỡi. Sự dạng dĩ trong việc kết bạn với người nước ngoài cũng là điều giúp cô tăng khả năng nhanh nhạy trong giao tiếp. Chính vì mong muốn người Việt có thể học tiếng Anh dễ dàng hơn mà Minh Nhị quyết định lập ra mô hình học tiếng Anh với người bản ngữ. Để mô hình luôn hiệu quả, cô áp dụng thêm nhiều hình thức giảng dạy. Chẳng hạn, thay vì học trong nhà quá buồn chán, thì lớp sẽ diễn ra tại các quán cà phê, nhà hàng, đạp chiếu phim, công viên, cùng nhiều giáo trình thú vị mặc dù đôi lúc còn gặp khó khăn trong việc xếp lịch sao cho trùng khớp giữa người học và người dạy, nhưng điều khiến cô vui nhất là trong quá trình tham gia mô hình này, nhiều người đã cải thiện ngoại ngữ và tự tin hơn trong giao tiếp với người nước ngoài. Theo Minh Nhị, một nghề hay chính nghề không quan trọng bằng việc bạn có đam mê với công việc hay tìm ra mục đích của cuộc đời mình thông qua công việc đó hay không. Chỉ cần có đam mê 1-10 hay 100, công việc bạn cũng có thể giải quyết được hết. Tất nhiên, Việc giỏi nghề và làm nghề nào ra nghề đó, tôi luyện nghề đó thành vàng, thành kim cương thì cũng đáng để ưu tiên hơn là nghề nào cũng tham gia nhưng vàng thâu lẫn lộn. Việc làm nhiều việc cùng lúc thỉnh thoảng khiến cô bị stress. Để tránh việc chồng chéo lên nhau, cô lập kế hoạch cụ thể, phân chia công việc theo thứ tự ưu tiên tại từng thời điểm. Trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, cô thường ưu tiên cho công việc truyền thông, sau 10 giờ đêm, Cô dành thời gian tìm hiểu thời trang, mẫu mã cho việc buôn bán quần áo và hỏi thăm kiểm tra tình hình các lớp anh văn. Cuối tuần thì vị trí ưu tiên sẽ đảo lại, buôn bán áo quần và lớp học anh văn sẽ được đưa lên hàng đầu. Còn công việc truyền thông nếu không quá gấp thì cô sẽ giải quyết sau. Bên cạnh công việc, mối quan hệ trong cuộc sống cũng rất quan trọng. Chúng ta bận rộn đến đâu cũng không quên gia đình, bạn bè và người yêu của mình. Bản thân Minh Nhị cũng thế. Việc chăm sóc họ cũng nằm trong kế hoạch hàng ngày của cô và thỉnh thoảng cô ưu tiên họ lên hàng đầu, các công việc khác nằm ở phía sau. Có thể nói thời gian của mỗi người trong ngày chỉ có chừng đó tiếng đồng hồ nên phải rất cẩn thận trong việc tận dụng nó. Minh Nhị yêu thích các công việc của mình nên việc dậy sớm hơn một tiếng, ngủ trễ hơn thường ngày vài tiếng chẳng có gì to tác. Cô suy nghĩ đơn giản, mình thích nên mình cố gắng thôi. Thực ra để bắt đầu một công việc nào bên cạnh lý do sở thích cá nhân Minh Nhị đều suy nghĩ thật kỹ Cô buộc mình phải luôn trả lời công thức 5W cộng h What, who, when, where, why, how Cái gì, cho ai, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào Ngoài ra, cô thường tự nhắc nhở bản thân Một là đi đầu, hai là khác biệt Nếu mình không thể là người dẫn đầu Thì mình phải luôn khác biệt Cô áp dụng lối suy nghĩ trên vào công việc Luôn tìm kiếm cái mới và không ngừng học hỏi Với thời trang thì phải am hiểu xu hướng Với lớp học anh văn thì phải luôn đổi mới bài giảng Tất nhiên là còn phải đi kèm các bài toán so sánh Để không xảy ra rủi ro Có lần cô than thở với một vị sếp rằng Có những công việc quá mới Khiến cô không biết bắt đầu từ đâu Và làm mọi thứ rất chậm Vị sếp đó đã nói lại Cái gì còn mới thì mài đi Mài cho đến khi nào đầy vết Đầy nếp thì tự khắc nó sẽ nhanh hơn Ý là học đi, đọc sách đi, làm nhiều vào rồi tự khắc sẽ giỏi. Vậy nên, đừng ngại khó ngại khổ, hãy cố gắng hết mình để đọc nhiều hơn, làm nhiều hơn, để não có nhiều nếp nhăn hơn và bớt rảnh hơn. Vừa like hình Minh Nhị chụp ở Philippines đăng trên Facebook, ít lâu sau tôi lại thấy Nhị bay nhảy ở Úc, Malaysia. Nhìn những tấm hình Minh Nhị cười tươi, ăn mặc có gu và đi du lịch khắp nơi, ít ai biết được rằng trước đó Nhị đã phải làm việc rất nhiều để dành dụng. Tiết kiệm, săn vé máy bay giá rẻ và lên kế hoạch ăn chơi sao cho tiết kiệm nhất Nhưng vẫn thỏa mãn thú vui xây dịch Không chỉ ngưỡng mộ Minh Nhị về khả năng cân bằng công việc, sở thích cá nhân và cuộc sống riêng tư Tôi còn yêu mến Nhị bởi lối sống rất tình cảm Có lần tôi đang đi với Nhị, bất giác nghe Nhị bảo Mình nhớ bố quá và gọi điện ngay để hỏi thăm bố, đưa bố mẹ vào Sài Gòn chơi Khi mẹ Nhị thường xuyên nhắn hỏi con đang làm gì, có khỏe không Nhị không hề cảm thấy phiền mà chỉ nhẹ nhàng trả lời vô cùng kiên nhẫn dù đang bận. Nếu bạn vô tình gặp một cô gái với phong cách thời trang độc nhất vô nhị, mái tóc ngắn cá tính đang uống cà phê ở một đất nước nào đó, rồi ngày hôm sau bạn cũng gặp chính cô gái ấy mang laptop ra làm việc ngay trên tàu điện của một đất nước khác, thì cũng đừng ngạc nhiên, đó có thể chính là Nhị. Không có công việc nào chúng ta làm không công nếu không được trả công bằng tiền, thì được trả công bằng những bài học hoặc kinh nghiệm. Vì vậy, đừng bao giờ đặt câu hỏi mình sẽ được trả bao nhiêu tiền nếu công việc đó giúp bạn thành công sau này. Tôi cũng từng làm rất nhiều công việc mà có thể đến vài năm sau mới nhận được thù lao. Thậm chí có công việc mình xin đi theo để được biết người ta làm như thế nào. Trong trường hợp biết đó là công việc không công và cảm thấy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc đời mình thì tốt nhất, bạn đừng mất thời gian với nó. Lý Nguyễn Minh Nhị T-Arc Càng làm nhiều việc thì càng phải giữ uy tín trong nghề. Nhiều người hỏi T-Arc, Cao Thiên Ân, làm nghề gì? Để ngắn gọn, bạn trả lời làm hình ảnh và họ lại thắc mắc đó là công việc gì mà nghe trù tượng quá. Công việc chính của thi arc nói chung là đáp ứng đầy đủ các dịch vụ về hình ảnh từ làm stylist cho cá nhân, tạp chí hay là muôn nhiếp ảnh để mang lại những bức ảnh nhiều tính thời trang và thẩm mỹ cho khách hàng. Ngoài ra, The Arc cũng là một người mẫu, một diễn viên The Arc đến với công việc stylist một cách ngẫu nhiên và tình cờ Ban đầu bạn chỉ làm theo đam mê và sở thích của mình là chụp ảnh Trong thời gian chụp ảnh, bạn rất vui vì đã gặp và làm quen với một số người mẫu tin cùng sở thích và đã tạo thành một nhóm để thỏa sức cho niềm đam mê ấy Nhóm tên là The ti là tên mọi người hay gọi tôi A là chữ cái đầu tiên của anh Tuấn Anh phụ trách nhiếp ảnh Còn K là bạn công khanh chuyên make -up. Lúc đầu, nhóm tạo ra chỉ để phục vụ cho sở thích của tôi như đã nói. Sau một thời gian, nhóm được các trang báo chú ý và mời thực hiện một số bộ ảnh thời trang. Nhóm làm việc được một thời gian, thì các bạn đi du học nên còn lại mình tôi. Với công việc nhận được từ các báo, tôi đã mời thêm một số bạn cộng tác để có thể hoàn thành tốt mọi thứ. Càng bước sâu vào công việc, tôi càng thấy nó hấp dẫn và dần đam mê học tập. Khi đã đam mê rồi thì bạn biết đó, không thể thoát ra được." Thi kể, theo Thi trong xã hội hiện tại, một người có thể làm nhiều ngành nghề khi mà kiến thức nền tảng ở trường đại học của họ vững vàng và tư duy ứng dụng tốt ra thực tế. Ở trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Thi được học về màu sắc, bố cục, cảm xúc hội họa. Đó là kiến thức nền để bạn vận dụng vào công việc của một stylist, nhiếp ảnh gia và diễn viên, chính xác về bố cục trong từng khuôn hình và khả năng Photoshop tự nhiên như thật về giải phẫu tạo hình. Khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và đi dạy tại Đại học Văn Lan, là một giảng viên mới, t được phân cho làm đủ việc từ đánh máy, bấm khung tranh, giao thư, cho đến việc đi trình ký giấy tờ giữa hai cơ sở sau giờ giảng dạy trên lớp, trong khi các công việc stylish bên ngoài chờ đợi thiác Thế nên, có những giờ nghỉ trưa mọi người được ăn và ngủ tại văn phòng, thì bạn phải bay ra ngoài đến studio làm hình ảnh cho khách hàng. Sau 2 năm làm việc song song như thế, The Art quyết định ngưng việc giảng dạy, chuyển nhà đến một nơi ở mới tại quận trung tâm để tập trung vào công việc stylist và nhiếp ảnh, bắt đầu đi học kịch để trau dồi diễn xuất. Đến thời điểm hiện tại, The Art cảm thấy mình ổn vì cân bằng được công việc và cuộc sống, nhận ra rằng công sở chưa bao giờ là nơi bạn muốn quay lại lần thứ hai Đôi khi gặp căng thẳng, các giải quyết tốt nhất của The ác là ăn thật nhiều để nạp năng lượng. Khi sung sức, Thì việc gì cũng làm tốt Trong một lần đi Hàn Quốc Làm hình ảnh cho một diễn viên điện ảnh Dưới khí hậu lạnh khắc nghiệt The art đã phải dậy từ sớm Để trang điểm và làm tóc cho cô ấy Rồi sửa soạn trang phục phụ kiện Để hoàn thiện phong cách cho diễn viên Sau đó Bạn phải cầm máy ảnh đi theo chụp lại Mọi khoảnh khắc của cô ấy Tại tuần lễ thời trang Và không nghỉ ngơi Mà chỉnh sửa hình ảnh gửi ngay về Cho phóng viên tại Việt Nam cập nhật tin bài Dù mệt mỏi bao nhiêu The Art cũng ưu tiên làm công việc đến nơi đến chốn Khi hoàn thành mọi thứ thì bạn mới thấm mệt, phải dành vài ngày nghỉ khi về Việt Nam để hồi sức. Nếu như nghề stylist và nhiếp ảnh nuôi sống The Art, thì điện ảnh quá mới mẻ, từng tiếp xúc với phim trường ở dạng TVC quảng cáo, nhưng lần đầu đóng phim truyền hình Đàn ông sau 5pm, Đàn ông sau 5 giờ chiều, của đạo diễn Hoàng Vinh, The Art thật sự bỡ ngỡ và cảm thấy bị áp lực. May mắn là được sự chỉ bảo tận tình và nghiêm của đạo diễn, t mới dần hòa nhập với bạn diễn. Đến bộ phim bức tranh của Bé Bơ thì t được đoàn phim khen diễn tốt. Đối với t có nhiều nghề, nhiều công việc, nhiều khách hàng là điều may mắn với một freelancer. t có phân ra nghề chính và nghề phụ. Nghề chính là nghề giúp bạn kiếm ra tiền thuận lợi và nhiều nhất, như stylist thời trang cho báo, stylist thảm đỏ, phim, quảng cáo, stylist cá nhân, chụp ảnh. Nghề phụ là nghề chỉ tham gia vì được mời và cảm thấy thích thì làm, như diễn viên, người mẫu. Và t cũng không quên dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn, tập luyện, thể thao. Có được một cuộc sống cân bằng thì bạn mới có thể cống hiến hết sức mình và tạo ra được những giá trị tốt nhất. t là một nghệ sĩ có phong cách làm việc thật sự nghiêm túc. Với thời trang, t quan niệm rằng một concept bay bọng đến đâu thì cũng phải hướng đến thực tế và ứng dụng được. Khi được hỏi về bí quyết để thành công, ti ác chỉ cười. Bí quyết thì mình không có, chỉ có ước mơ, sở thích, niềm đam mê và lòng yêu nghề. Để hạn chế tối đa những rủi ro khi bắt tay vào làm những công việc mới, tôi nghĩ phải thực sự tập trung vì tôi xem trọng chữ tính. Không nhận việc thì thôi, nhận thì sẽ làm tới nơi tới chốn Làm sao để khách hàng cần mình, người ta mời mình và không thể thay thế người khác. Một khi thương hiệu bản thân được yêu thích, thì hết khách hàng này giới thiệu đến khách hàng kia và bạn tạo dựng được uy tín nhân rộng thì công việc tự tìm đến với bạn. Đó cũng là lý do tôi có rất nhiều khách hàng quen thuộc. t Nguyễn Thị Hà Mi Làm nhiều nghề giúp mình khám phá khả năng và đam mê của bản thân. Nhìn vào Facebook của Hà Mi, ai cũng tưởng Hà Mi khá rảnh khi toàn đăng hình các món ăn tự làm show truyền hình thực tế về thiếu nhi của Hàn Quốc và nhiều thông tin về cách dạy con thuận tự nhiên trong khi cô gái này vẫn còn độc thân. Tự lập từ năm lớp 4, dường như tính cách mạnh mẽ, tự chủ của Hà Mi là điều khiến cô nàng luôn tạo được ấn tượng tốt với mọi người. Hà My làm cộng tác viên của báo tuổi tin từ năm lớp 8 đến hết năm 12. Khi lên đại học được tham gia công việc tổ chức sự kiện, nghề PR, rồi marketing online, cô cũng có một thời gian làm bartender nữa. Quả thực những việc này cho Hà My rất nhiều trải nghiệm và đặc biệt là những mối quan hệ để có thể gặp những cơ hội lớn trong đời, giúp cô phát hiện nhiều hơn về khả năng cũng như đam mê của bản thân và có thể thực hiện những dự án đang ấp ủ. Hà My cho rằng nếu không có sự tích lũy từ những công việc của thời học sinh sinh viên, cô sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay. Hiện tại, Hà My đang làm điều hành một nhóm sáng tạo ý tưởng cho các dự án của khách hàng. Đây là công việc toàn thời gian. Vì tính chất công việc là online nên Hà mi chủ yếu là làm việc tại nhà và trao đổi công việc với các thành viên trong nhóm qua Skype. Đây cũng là công việc vất vả nhất đối với Hà Mi vì trái múi giờ, cô phải điều chỉnh lịch sinh hoạt và sắp xếp các công việc khác theo đó. Thời gian đầu không quen, cô cực kỳ mệt mỏi và stress. Nhưng đây cũng là công việc khiến Hà mi phát hiện ra những tiềm năng mới, giúp cô khám phá những kiến thức mới thú vị. Giáo viên tiếng Anh Hà My có niềm đam mê với ngoại ngữ và có năng khiếu sư phạm. Cô cũng có mơ ước sẽ góp phần thay đổi tư duy giáo dục hoặc phương pháp giáo dục của các bậc phụ huynh ở Việt Nam nên quyết định đầu tư nghiêm túc cho việc giảng dạy. Cô đã theo các học trình quốc tế và chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Hà My đang dạy thử nghiệm phương pháp mới với một số học viên làm trợ giảng tiếng Anh tại khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Hòa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công việc không lương nhưng giúp Hà mi học được và hiểu ra rất nhiều điều về giáo dục, đặc biệt là phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Kinh doanh cửa hàng cà phê mi đang hợp tác với một người bạn cùng thực hiện dự án này. Cửa hàng hoạt động khá thuận lợi và đã thu hồi vốn. Để bạn mình trực tiếp quản lý cửa hàng, Hà My lo đầu vào và marketing, cũng như tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để mở rộng phát triển dự án. Hợp tác thành lập và phát triển dự án trang trại organic và cửa hàng cung ứng hàng tiêu dùng organic. Hà My và một người bạn đang sinh sống tại Mỹ đã nảy ra ý tưởng này trong một lần đưa bạn ấy về quê mình chơi. Quê của Hà My có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho việc phát triển một trang trại organic. Vốn là người sống thuận tự nhiên, thích trồng rau, trồng hoa và ủng hộ các sản phẩm hữu cơ. Gặp người bạn có cùng đam mê, đang học nông nghiệp và hiện đang làm việc tại một trang trại ở Mỹ, nên Hà mi đã cùng bạn phát thảo dự án. Họ có kế hoạch sẽ đem dự án đi trình bày Tại một hội thảo nông nghiệp ở Malaysia Để được ngang góp ý và hoàn thiện Sau đó sẽ đem dự án đi trình bày Ở các hội thảo khác để kêu gọi đầu tư Nếu thuận lợi Có lẽ sẽ phải mất khoảng 2-3 năm nữa Dự án mới có thể tiến hành Sống thuận tự nhiên là phong cách sống của Hà Mi Vì cô thấy điều này rất hữu ích Nên muốn duy trì, nhân rộng và lan tỏa nó Thời gian đầu Quá tham việc Nên Hà mi thường xuyên thiếu ngủ Rồi các dự án có lúc cũng gặp rắc rối khiến cô không kiểm soát được và mọi thứ cứ rối tung cả lên. Những lúc đó, Hà mi chỉ muốn gạt tay phủi hết, nghỉ hết cho khỏe. Ngủ dậy thấy mình không muốn nhúc nhích, không muốn làm gì, cũng không muốn suy nghĩ gì. Nhưng sau đó, cô phải học cách cân bằng trở lại, phải tìm ra nguyên nhân vì sao mình không thể kiểm soát thời gian. Rồi cô lập hẳn một thời gian biểu và làm mọi cách, bắt ép bản thân tuân thủ theo thời gian biểu đó để thành thói quen. Sau khoảng 2 tuần, Hà mi dần dần thấy thoải mái hơn, công việc trôi chảy hơn Cô có thời gian để nghỉ ngơi và dành cho những hẹn hò Khi làm nhiều việc cùng lúc, Hà mi không phân biệt nghề chính nghề phụ Cô đề ra các mục tiêu trong cuộc đời mình và mỗi mục tiêu có một thời hạn nhất định Ví dụ, công việc sáng tạo sẽ chấm dứt khi cô cảm thấy mình đã có kha khá kỹ năng, kinh nghiệm để phát triển những thứ khác Giáo dục là một định hướng lâu dài hơn trong tương lai Cô muốn kết hợp việc giáo dục ngôn ngữ với những dự án nông trại của mình. Cô muốn biến nông trại organic thành một nơi không những sản xuất rau củ sạch mà còn phục vụ mục đích giáo dục, tạo môi trường cho các bạn nhỏ được trải nghiệm và thêm kiến thức về những gì mà nông nghiệp sạch tạo ra. Công việc kinh doanh thì cô vẫn sẽ duy trì và phát triển. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, cô sẽ không nắm giữ vai trò chính nữa mà chỉ hỗ trợ thôi để giúp toàn tâm toàn ý cho dự án lâu dài của mình. Hà My cũng muốn tạo dựng một kênh ẩm thực hoặc có thể là kinh doanh nhà hàng, vì bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực và công việc nấu nướng. Cô nghĩ đó cũng là một con đường tốt để truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống thuận tự nhiên đến với nhiều người hơn. Quan điểm của Hà My là nếu một người chỉ có một đam mê duy nhất đối với một lĩnh vực duy nhất trong đời, thì họ có thể dốc toàn tâm toàn ý, dốc hết năng lực để theo đuổi và thành công trong lĩnh vực đó, một nghề cho chính. Còn có những người khác, họ có nhiều đam mê hơn, và đối với mỗi đam mê, họ đều đặt cho mình một điểm đến, thì họ sẽ đầu tư công sức, trí tuệ một cách thích hợp để đi đến những điểm đó, chính nghề cho chính. Hà mi rất thích câu nói, hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Nhưng theo đuổi một cách mù quán thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Vậy nên cần kiến thức từ sự học hỏi chuyên môn mỗi ngày để có thể theo đuổi đam mê mà không mù quán. Các mối quan hệ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để thành công, nhờ gặp được những cộng sự tốt mà Hà Mi mới có thể thực hiện được nhiều dự án như vậy. Bí quyết để giữ gìn và mở rộng những mối quan hệ tốt chính là sự chân thành. Có chân thành, mỗi việc cô làm đều trở nên có tâm hơn, mỗi hành động cư xử đều trở nên nhiệt thành hơn, và bản thân cô cũng có trách nhiệm hơn với từng công việc. Sự chân thành vừa là động lực, vừa là nguyên tắc, vừa là quy chuẩn, vừa là mục tiêu. Nó cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên uy tín cá nhân của cô Đối với Hà mi Ai xuất hiện trong đời cô cũng đều có lý do Và họ đều giúp cho cô gặp gỡ những cơ hội Hoặc là chất xúc tác đưa cô đến với những cơ hội Cô thầm cảm ơn những người đã từng làm hỏng các kế hoạch của mình vì nhờ có họ Cô được thực hành lý thuyết xử lý rủi ro Và tích lũy được nhiều bài học quý Cô cũng yêu bản thân hơn Tự nói cảm ơn chính mình vì cô đã nhận thức được bản thân và tự chủ trong mọi việc vì đã khỏe mạnh để làm được nhiều điều và đã có những lựa chọn mà không phải hối tiếc về sau Sau một vài lần thất bại thì trước khi làm gì mình đều tính toán và dự trù tất cả những rủi ro có thể xảy đến với công việc của mình Mình cũng luôn nghĩ cả giải pháp cho những trường hợp đó kể cả trường hợp xấu nhất Càng dự trù được nhiều rủi ro thì khi gặp rủi ro mình càng bình tĩnh và giải quyết thấu đáo nhanh gọn Chẳng ai có đủ thời gian và tiền của để trải nghiệm hết những rủi ro mà rút kinh nghiệm Thế nên, việc học hỏi từ thất bại của những người khác cũng là một cách tuyệt vời Nguyễn Thị Hà Mi